Chương 6 8 u t t Đế tuyệt thủy diễn thế nào chuyện tiên đạo đi đâu khói sám bên trong một đạo thân ảnh mở miệng hỏi ngữ khí kinh sợ phảng phất bị đùa bỡn mặt khác thân ảnh lập tức nhìn về phía tiên đạo rất nhanh tiếng kinh ngạc khó tin liên tiếp đạo thủy ma tôn tiến lên trong đôi mắt hồng quang xuất phát hắn tầm mắt quét ngang tiên đạo lĩnh vực thậm chí nhìn về phía càng sâu tầng không gian hết thảy thiên địa đều không thấy. chỉ có số ít sinh linh đang lảng v ã n g những cái kia đều là tìm không thấy về nhà sinh linh cũng chỉ có thể trách số mệnh không tốt đụng phải kiếp nạn này khương trường sinh có thể làm không được quan tâm mỗi một vị tại bên ngoài sinh linh xem trong chốc lát đạo thủy ma tôn chậm rãi mở miệng nói tiên đạo đã rời đi mà lại một điểm dấu vết cũng không hề lưu lại xem ra chúng ta đánh giá thấp tiên đạo đạo tổ lời vừa nói ra chung quanh thân ảnh nhất thời vỡ tổ vậy mà để bọn hắn chạy trốn xác thực liền một tia nhân quả đều không có để lại. dù cho là siêu thoát đạo thống cũng rất khó đi được như thế sạch sẽ đi. muốn hay không tìm một chút du đảng sinh linh hỏi một chút. không được, những sinh linh kia đều không thuộc về tiên đạo. đạo tổ thật sự là thủ đoạn cao cường, c h ắ c không được có thể chiến thắng thiên tôn. được rồi, trốn liền trốn đi, đừng để thần tích chạy trốn là được. đạo thủy ma tôn nhìn phía trước, lâm vào trong trầm mặc. đoạn đường này kéo tới. bọn hắn trước đó liền gặp được đạo thống chạy trốn nhưng theo nhân quả cùng sinh linh khí tức luôn có thể tìm đến những cái kia đạo thống đem hắn chuyển trở về tiên đạo là đệ nhất mới từ dưới mí mắt bọn hắn chạy trốn tồn tại đi qua một hồi nghị luận sau vô biên khói sám lại lâm vào trong yên lặng đối với bọn hắn mà nói tiên đạo chẳng qua là đáng giá quan tâm đạo thống một trong thôi cũng không có đi đến để bọn hắn không thể không cần trình độ sau này lại truy tung tiên đạo tiếp tục hướng phía thần tích xuất phát đạo thủy ma tôn hạ lệnh đối với cái này mặt khác khủng bố thân ảnh cũng cũng không có ý kiến thần tích mới là bọn hắn lần hành động này mục tiêu nhìn vô biên khói sám cũng không có động tĩnh khương trường sinh thở dài một hơi hắn lúc trước cảm nhận được từng tia ánh mắt quét qua này mảnh tầng sâu không gian cũng may hắn đại thiết thiên thuật đủ mạnh cũng không có bị đối phương phát giác được tại ẩn giấu trong khoảng thời gian này tiên đạo phát triển trở nên chậm bởi vì nơi này đại đạo linh khí cùng đại đạo quy tắc không bằng đại thiên thế giới hư không nồng đậm cho nên tiên đạo phát triển tốc độ giảm bớt vượt kiếp các đại năng đạo hạnh tăng trưởng tốc độ không lớn bằng lúc trước. bất quá bọn hắn không phát hiện được thiên ngoại biến hóa, còn tưởng rằng là lượng kiếp nguyên nhân. trên thực tế khương trường sinh vận dụng đại thiết thiên thuật cũng tiến lên thiên đạo lượng kiếp tiến trình nhưng hắn đã không cố được như vậy nhiều. đúng lúc gặp lượng kiếp thời gian tao ngộ thế lực cường đại kéo tới. tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới hắn chỉ có thể dùng bảo toàn tiên đạo làm chủ bọn hắn đến cùng là thần thánh phương nào lại tại truy tìm lấy cái gì khương trường sinh nhíu mày nghĩ đến đối phương thái độ rõ ràng không có đem tiên đạo để vào mắt chẳng qua là đối tiên đạo biến mất thấy tò mò đại thiên thế giới nước quả nhiên rất sâu nếu là không có tiên đạo ba đại siêu thoát đạo thống mặt lộ chỉ sợ sẽ là cỗ thế lực này huyền mệnh chấn su chính là kết cục này nói đến Tiên đạo hoành không xuất thế, ngược lại cứu được đạo diễn Khương Trường Sinh không có chủ quan, tiếp tục nhìn chăm chú lấy vô biên khói sám, chờ cỗ thế lực này triệt để rời đi tiên đạo lĩnh vực, hắn có thể yên lòng đến nỗi lượng kiếp đã không bị hắn quan tâm. Mấy vạn năm sau, vô biên khói sám triệt để tiến vào tiên đạo lĩnh vực, nhưng những cái kia vừa trở về sinh linh tất cả đều hình thần câu diệt, toàn bộ tiên đạo lĩnh vực bị nó bao phủ, h ư không như hỗn độn sơ khai tình cảnh. mà cái kia từng đạo khủng bố thân ảnh thì như là ban đầu ma thần. Qua đi tới 10 vạn năm vô biên khói sám mới hoàn toàn rời đi tiên đạo lĩnh vực. Khương Trường Sinh cũng không có trước tiên đem tiên đạo chuyển trở về đến chờ một chút, tránh cho những tên kia giết cái hồi mã thương. Ngay sau đó Đại La Tiên Vực kiếp số đã đạt đến đỉnh phong, toàn bộ thiên địa tràn ngập cực kỳ to lớn nghiệp lực đã đi đến mắt thường có thể thấy trình độ thậm chí tại hướng Đại La Tiên Vực bên ngoài tràn ra. chém giết như thế nhiều năm nhân tộc yêu tộc cũng bắt đầu mỏi mệt có thể chinh chiến như thế nhiều năm ngoại trừ đại la tiên vực bao la bên ngoài hai tộc còn hấp thu chung quanh mặt khác thiên địa đồng tộc sinh linh có được liên tục không ngừng chiến đấu số lượng có thể quá nhiều số lượng cũng không chịu nổi trên trăm vạn năm chinh chiến nhân tộc yêu tộc số lượng đã kém xa đỉnh phong một phần trăm nhưng luận chủng tộc thực lực bây giờ hai tộc xa so với lượng kiếp trước mạnh hơn đại la số lượng càng là tăng gấp 10 lần không chỉ này vẫn là không có tính các đại giáo phái đệ tử tình huống dưới. Bất quá nhất được lợi vẫn là tiên đạo vương tộc cùng diễn tộc. Tiên đạo vương tộc hy sinh tộc càng nhiều người, còn lại tộc nhân càng mạnh, mà diễn tộc chịu cảm xúc ảnh hưởng tại lượng kiếp bên trong những cái kia yêu thích sát lục, ghen tị, cưu hận diễn tộc người điên cuồng biến mạnh. Này hai tộc đã trở thành nhân tộc, yêu tộc đều không dám trêu chọc tồn tại. Nguyên bản nhân tộc có thể thu phục này hai tộc, làm sao bọn hắn đã cường thịnh dâng lên? căn bản không để ý tới nhân hoàng hiệu triệu trong lúc nhất thời một cái ngôn luận tại đại la tiên vực bên trong truyền ra lần này lượng kiếp chân chính nhân vật chính là tiên đạo vương tộc cùng diễn tộc mà không phải nhân tộc cùng yêu tộc mãi đến một ngày tiên đạo vương tộc tộc trưởng đột phá đại la thần tướng cảnh kinh thiên động địa tựa hồ là bị kích thích diễn tộc tộc trưởng đồng dạng n h ê n h đón đột phá trong vòng một ngày hai tôn đại la thần tướng đồng thời sinh ra quang diệu thiên đạo đại la tiên vực cự chiến vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lại bầu trời phảng phất một phân thành hai một nửa d ũ n g động tử vân một nửa d ũ n g động hồng vân như hai mảnh thiên tại tranh phong cực kỳ tráng lệ tử tiêu cung bên trong khương trường sinh cũng bị hấp dẫn tầm mắt chi thứ nhất thiên đạo c h ủ n g tộc siêu thoát đạo thống nội tình không nghĩ tới vẫn là để bọn hắn đứng lên khương trường sinh tự lầm bẩm sắc mặt bình tĩnh tại ý nghĩ của hắn bên trong đúng là nhân tộc yêu tộc tranh phong ai thắng ai thua hắn cũng không có định ra thật không nghĩ đến tiên đạo vương tộc diễn tộc vậy mà giết ra khỏi trùng vây xem ra cho dù là hắn mở tiên đạo cũng không phải hết thảy như hắn suy nghĩ khương trường sinh cũng không có sinh khí ngược lại cảm thấy thú vị này hai tộc cường thế trở thành lượng kiếp nhân vật chính cũng có thể thực lực bọn hắn đủ mạnh lại có thể làm cho nhân tộc yêu tộc dừng tay có lẽ đây cũng là thiên đạo tạm thời lựa chọn trừ cái đó ra đoán c h ừ n g còn cùng hắn thi triển đại thiết thiên thuật có quan hệ một ngày sinh ra hai tôn thần tướng, toàn bộ tiên đạo hết thảy đại năng dồn dập xuất quan, bao quát đạo môn tam thánh, tiên đạo vương tộc tộc trưởng, đế tuyệt diễn tộc tộc trưởng thủy diễn, hai người uy danh đã truyền khắp tiên đạo khí vận phạm vi bên trong, liên chu quái nội bộ đều đang nghị luận tên của bọn hắn. Đế tuyệt thủy diễn cũng là có tư cách làm đệ tử của ta. Khương trường sinh khóe miệng dương lên, sau đó nhắm mắt tu hành. Đế tuyệt. thủy diễn thành tựu đại la thần tướng sau cũng không có dừng tay giảng hòa càng không có bận tâm đại la thần tướng mặt mũi vẫn như cũ từ đấu hai người thậm chí bắt đầu ngưng tụ nhất tộc lực lượng tiến hành chiến đấu giết đỏ cả mắt bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý đối đại la tiên vực phá hư phúc nguyên thánh mẫu tác hợp các đại giáo phái đại la cùng nhau tiến đến ngăn cản hai vị thần tướng kết quả căn bản ngăn không được bọn hắn quá mạnh hoàn toàn không giống như là sơ nhập thần tướng cảnh tồn tại dưới sự bất đắc dĩ Phúc Nguyên Thánh Mẫu bắt đầu giật dây, nhưng Nhân Hoàng cùng yêu đế tiến hành hòa đàm, cùng chống chọi với Đế Tuyệt cùng Thủy Diễn Ma Uy. Không sai, theo Phúc Nguyên Thánh Mẫu, Đế Tuyệt, Thủy Diễn đã nhập ma, hai đại thần tướng bị nghiệp lực tả hữu đã thành họa lớn. Phúc Nguyên Thánh Mẫu vì bảo vệ Đại La Tiên Vực bắt đầu hiệu triệu hết thảy Đại La tham chiến, điều này cũng làm cho thế lực khắp nơi ý thức được lượng kiếp trận chiến cuối cùng sắp buông xuống. Đại La Tiên Vực một góc một tòa bờ biển trong thành lớn. Khương Nghĩa đang ở lau rửa đại đạo thần binh thần thương, đại đạo thần binh không cần lau vĩnh v i ễ n sạch sẽ, không nhận ô nhiễm. Chẳng qua là hắn xoa không phải thần thương, mà là v ố t lên chính mình cảm xúc kích động trong lòng. Hắn cuối cùng đợi đến hắn nên ra tay thời khắc. Kim Diệu Y đi tới, nếu mày hỏi bên ngoài đại loạn, phu quân, ngươi có thể đừng đi ra. Theo lượng kiếp lên, bọn hắn thành trì tao ngộ vô số lần tập kích, cũng may đều biến nguy thành an. Bây giờ hai đại ma thần đại chiến, kinh thiên động địa. giữa thiên địa cường giả bốn phía tránh né hung thú chạy tán loạn cực kỳ nguy hiểm dù cho là tiên đế cũng không có niềm tin tuyệt đối bảo toàn tự thân cảm thụ được giữa thiên địa cái kia hai cỗ đáng sợ uy áp kim diệu y chân mày nhíu chặt hơn c u ồ n cuộn mây đen bao phủ bầu trời đã có mấy vạn năm chưa từng gặp qua sáng rỡ thương khung khương nghĩa một bên lướt qua thần thương một bên cười nói phu nhân ngươi không phải thường xuyên hỏi cái này chàng lượng kiếp khi nào kết thúc à có lẽ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc Kim Diệu Y nghe xong trong lòng càng căng thẳng hơn, tiến lên hai bước, một mặt lo lắng hỏi Phu quân, ngươi ý gì? Ngươi cũng chớ làm loạn a. Khương Nghĩa ném mất trong tay vải, một tay giơ cao Thần Thương, nhìn lên bầu trời, hăng hái cười nói, cũng nên làm chính mình, phu nhân, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi, đợi lượng kiếp kết thúc, ta sẽ trở lại. Ông Thần Thương phát ra tiếng rung, một vệt thần quang theo thiên mà lên, xuyên thủng trên trời lôi vân. nhường thành bên trong đám tu tiên giả rồn d ậ p ngẩng đầu nhìn lại toàn thành náo động kim diệu y gấp nói cái gì mê sảng phúc nguyên thánh mẫu hiệu triệu như vậy nhiều đại la đều ngăn cản không được hai vị kia ma thần ngươi cũng đừng đi chịu chết khương nghĩa chậm rãi bay lên mà lên cười nói đại la không được chưa hẳn ta lại không được kỳ thật ta họ khương ta cũng sớm liền hiểu ngươi đến từ chu quái nghe vậy kim diệu y sừng sốt một thân hắc giáp ngưng tụ ra hiện tại khương nghĩa trên thân Phệ diễm đau vần quanh quanh người hắn, hắn trên chán đại đạo chi nhãn mở ra. Ngày xưa hắc ám đại đế tái hiện nhân gian, khương nghĩa khí chất theo nho nhã trong nháy mắt trở nên bá khí tùy tiện. Kim diệu y còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này khương nghĩa. Khương nghĩa nhìn xuống nàng, cười nói: ở nhà chờ lấy ta, đối đãi ta chung kết lượng kiếp, dẫn ngươi đi thấy r a r a của ta. Dứt lời, khương nghĩa đưa tay tiến quân mãnh liệt, gió mạnh gào thét mà đi. toàn bộ bầu trời mây đen trong nháy mắt tán đi, phảng phất vung lên liền phá toái bầu trời, rung động vô song. Khương nghĩa đi theo hóa thành một đạo hắc quang, tan biến tại chân trời. Kim Diệu Y vẫn chỗ tại rung động bên trong, vừa rồi khí thế loại này để cho nàng nghĩ đến đế tuyệt thủy diễn chứng được đại la thần tướng lúc uy áp. Khương tộc, phu quân ngươi đến tột cùng là cái gì người? Kim Diệu Y nhìn chân trời, tự lẩm bẩm, cả người lâm vào vô hạn trong mê mang. Đạo môn. bát quái cung bên trong đạo côn luân vạn phật thủy tổ cực quang thần quân đang ở gặp nhau cực quang thần quân nhíu mày hỏi sư huynh vẫn chưa tới chúng ta thời cơ xuất thủ chương 682, t i tiên đạo thánh cảnh hoành không xuất thế đối mặt cực quang thần quân hỏi thăm đạo côn luân vẻ mặt đạm mạc nhẹ giọng hồi đáp thời cơ chưa đến chớ có táo bạo trận này lượng kiếp nhanh phải kết thúc vạn phật thủy tổ hỏi người nào sẽ trở thành vì chung kết lượng kiếp là nhân tộc cùng yêu tộc hợp lại sao? Mặc dù dùng đạo hạnh của hắn cũng nhìn không thấu lượng kiếp xu hướng, hắn thấy nghiên cứu nhân quả chi đạo đạo côn luân có lẽ có thể nhìn thấu nhân quả. Cực quang thần quân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nhân gian. Đối mặt mấy trăm vị đại la vây công, đế tuyệt thủy diễn còn tại bình tĩnh, trong mắt của bọn hắn chỉ có lẫn nhau. Ai dám ngăn trở bọn hắn đều sẽ tao ngộ bọn hắn toàn lực công kích. Đại la thần tướng pháp lực vô biên, chỉ cần không bị thua. bọn hắn là có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp đ ế tuyệt trên người có vô số thủ hộ ý chí khí thế của hắn mạnh dẫn tới thiên chiến địa minh thủy diễn cảm xúc thiên phú là sát ý chính là bởi vì sát ý hắn có thể mượn thao thiên nghiệp lực trổ hết tài năng trở thành diễn tộc tộc trưởng cũng đã trở thành diễn tộc nhân vật mạnh nhất hai người nghiệp lực cuốn thân sát khí trùng thiên trong mắt chỉ có lẫn nhau vạn Phật thủy tổ nhìn gặp bọn họ chống lại mấy trăm vị đại la tình cảnh không khỏi cảm khái nói, a di đà phật, tiên đạo hậu bối thật sự là càng ngày càng mạnh, bọn hắn không ngừng đánh vỡ khác biệt cảnh giới cực hạn. cực quang thần quân gật đầu, năm đó hắn liền là đại la bên trong hiếu chiến nhất tồn tại, nhưng hôm nay nhìn xem đế tuyệt thủy diễn cũng không khỏi trong lòng rụt rè. hai người này quá độc ác, loại kia thể không bỏ qua vẻ quyết tâm tại đại la bên trong cơ hồ không nhìn thấy. tu tiên chú trọng tu tâm, đạo hạnh càng cao, đạo tâm càng tĩnh. mặc dù không phải tu tiên giả. đặt ở mặt khác đạo thống nào có này loại một mực tử chiến tình huống tại hai người này thật sự là nhập ma cực quang thần quân lưỡng lự trong chốc lát nhịn không được mở miệng hỏi còn như vậy đánh xuống đại la tiên v ự c sợ rằng sẽ không chịu được nữa lượng kiếp nhân quả không hiện ra có thể hay không căn bản liền không có thời cơ ít nhất chúng ta không tính được tới nghe vậy đạo côn luân cuối cùng động d u n g chân mày hơi nhíu lại hắn trong lòng cũng nổi lên nói thầm chính mình thật có thể tính đến thời cơ sao làm vì đạo tổ thân truyền đệ tử bây giờ tiên đạo người thứ hai đạo côn luân rất có quyết đoán lực lúc này đứng dậy nói chúng ta đi bái phòng lão sư đi vạn Phật thủy tổ đứng dậy theo cực quang thần quân ngẩn người thở dài một hơi đứng dậy đi theo hai vị sư huynh cùng nhau đi tới tử tiêu cung bọn hắn tốc độ của ba người cực nhanh đi vào tử tiêu cung tiến lên lễ chờ không có tùy tiện mở miệng bọn hắn tin tưởng đạo tổ có thể phát giác được bọn hắn đến quả nhiên rất nhanh Tử Tiêu cung Đại môn mở ra, Tiên đạo Tam Thánh lập tức vào cung. Tử Tiêu cung bên trong chỉ có Khương Trường Sinh một người, hắn ngồi tại Đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên, trong tay vuốt vuốt chính mình vừa luyện chế một món pháp bảo như một đầu vòng tay. Ba người tới Khương Trường Sinh trước mặt khom lưng hành lễ, Đạo Côn luân trước tiên nói ra ý: x á c t h ự c không có tuyệt đối thời cơ, nhưng lượng kiếp cũng đã đến tùy thời có thể dùng kết thúc mức độ. Từ nơi này chàng lượng kiếp bên trong, các ngươi lĩnh hội đến cái gì? Khương Trường Sinh hững hờ hỏi, hắn một cái tay chống đỡ mặt, tư thái lười biếng, nhưng dù cho như thế, cũng lệnh ba người cảm giác được một cỗ không hiểu đạo ý, phảng phất cái tư thế này là có thâm ý. Cực quang thần quân do do dự dự nói ra, lượng kiếp mặc dù nhường tiên đạo khí vận tăng lên, nhưng cũng đào thải chúng sinh, không thành tiên, cuối cùng sẽ bị thiên đạo vứt bỏ. Đào Côn Luân, Vạn Phật Thủy Tổ không khỏi liếc nhìn hắn, âm thầm kinh hãi, vẫn là ngươi dũng a, cái gì cũng dám nói. trên thực tế bọn hắn cũng có cảm thụ như vậy bọn hắn trong đáy lòng có chút mâu thuẫn chẳng qua là không thể không thuyết phục chính mình khương trường sinh nói nghe tàn k h ó c nhưng xác thực cũng là sự thật thiên đạo tại mỗi cái giai đoạn có khả năng tiếp nhận sinh linh số lượng có hạn cũng không thể đem chúng sinh đuổi ra ngoài tại đại thiên thế giới bọn hắn càng thêm khó mà sinh tồn cực quang thần quân hỏi luân hồi không thể là đường ra còn chưa chờ khương trường sinh trả lời vạn phật thủy tổ lắc đầu nói chúng sinh hồn nhập địa phủ có thể hoàng tuyền bản thân liền sẽ sinh ra liên tục không ngừng tân sinh hồn phách vẫn là gặp phải thiên đạo đối mặt vấn đề hết thảy luôn có định số không có khả năng vô hạn đào côn luân gật đầu tu tiên bản thân liền là vì mình siêu thoát mà tu tiên chẳng qua là đạo tổ phát dương tiên đạo quan niệm là bảo hộ chúng sinh đây đã là cực tốt kết quả tại mặt khác đạo thống căn bản sẽ không để ý tầng dưới chót sinh linh vạn vật cuối cùng cũng có mệnh chúng ta vì bọn họ trèo chống nhân sinh thiên đã tốt nhân sinh của bọn hắn giao cho bọn hắn chính mình nắm khống có đôi khi mấy chục năm một đời cũng là có thể so trăm vạn năm tu tiên tuế nguyệt càng thêm đặc sắc có ý nghĩa ngày sau ta sẽ sáng lập tiên đạo thánh cảnh vì thánh giả liền không thể thay vào chúng sinh góc độ đi nhìn vấn đề mà là muốn đứng tại thiên đạo góc độ đi đối đãi chúng sinh khương trường sinh lời lệnh tiên đạo tam thánh nhãn t ỉ n h sáng lên tiên đạo thánh cảnh đạo côn luân trước tiên hỏi có thể là đại la kim tiên phía trên khương trường sinh gật đầu nhưng vạn phật thủy tổ cực quang thần quân đều kích động lên tiên đạo thánh cảnh chú trọng không phải tu vi mà là đối thiên đạo lý giải tiên thánh muốn gánh chịu thủ hộ thiên đạo cùng tiên đạo chức trách không thể vì tư tình mà thay đổi cái này cần vứt bỏ rất nhiều nhưng có thể đổi lấy thiên đạo bất diệt tiên thánh không vẫn đại khí vận khương trường sinh lời nói này lệnh tam thánh tỉnh táo lại thiên đạo bất diệt này tương đương tại bọn hắn vĩnh viễn không thể phản bội thiên đạo này để bọn hắn có chút do dự bọn hắn cũng không phải có lòng phản nghịch chẳng qua là đạo thống tại đại thiên thế giới cũng không phải là tuyệt đối an ổn cường đại tới đâu đạo thống đều có thể hủy diệt nếu như tiên đạo sắp hủy diệt bọn hắn nếu là thân là tiên thánh chỉ có thể chết trận lão sư ta nguyện ý đạo côn luân trước tiên tỏ thái độ vạn Phật thủy tổ đi theo mở miệng cực quang thần quân thấy này lập tức đuổi theo kịp Khương Trường Sinh cảm thấy buồn cười, pháp bảo thần quang che đậy ánh mắt của hắn. Hắn nói khẽ: Ta nhưng không có nói tiên thánh nhất định sẽ là các ngươi. Dù sao các ngươi liền Đại La Kim Tiên đều không có chứng được. Nghe vậy, Tiên Đạo Tam Thánh đều là lúng túng. Có thể Đại La Kim Tiên thật khó mà đột phá, bọn hắn không có đầu mối. Khương Trường Sinh nói sang chuyện khác: Ta chuẩn bị thu Đế Tuyệt Thủy Diễn vì ký danh đệ tử. Bất quá trước đó, tâm tính của hai người này đến ma luyện một phiên, vẫn phải các ngươi ra tay. Cực quang thần quân lập tức phấn khởi, liền nói ngay: Lão sư, ngài yên tâm, ta nhất định khiến bọn hắn tỉnh ngộ. Hắn đã sớm nghĩ tham chiến. A Di Đà Phật, vạn Phật thủy tổ niệm một câu, chẳng qua là hắn uy nghiêm vẻ mặt bên trên lộ ra một cỗ lăng lệ khí. Đạo Côn Luân gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính nên như thế nào tôi luyện đế tuyệt thủy diễn oanh đại địa chi bên trên truyền đến một cỗ khí thế kinh thiên động địa, cả kinh tiên đạo tam thánh quay đầu nhìn lại. tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Khương Trường Sinh cũng là cười không nói. Cùng lúc đó, thiên giới, thiên đế t r ố n g rỗng xuất hiện tại đám mây phía trên, nhìn xuống nhân gian, hắn mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nói một mình là cái kia thanh đại đạo thần binh. Đại đạo thần binh có được đại đạo lực lượng cũng không phải bình thường đại la có thể địch. Đây chính là chu quái đều theo đuổi thần binh. Bầu trời phía dưới, Khương Nghĩa một tay dẫn theo thần thương quanh thân khí thế như là gió lốc. bừa bãi tàn phá toàn bộ thiên địa trên trời biển mây bốc lên hình thành thôn phệ hết thảy vô biên vòng xoáy máu me khắp người đế tuyệt thủy diễn tất cả đều nhìn khương nghĩa bốn phương tám hướng mấy trăm vị đại la riêng phần mình cầm lấy pháp bảo đồng dạng khó có thể tin nhìn khương nghĩa hắn là ai không tốt là hắc ám đại đế khương nghĩa tiên đạo ban đầu kiếp số cái gì trong cặp truyền thuyết hắc ám đại đế hắn thế nào còn sống dù sao cũng là thiên đế con trai phụ tử tương tàn thế nào khả năng không lưu lại một chút hy vọng sống đó là cái gì pháp bảo khí thế thật là mạnh mẽ một món pháp bảo vậy mà so đế tuyệt thủy diễn càng mạnh chẳng lẽ là đạo tổ luyện chế trí bảo đại la nhóm kinh nghị liên tục liền yêu đế khương hồng trần đều lộ ra vẻ kinh ngạc đế tuyệt thủy diễn đã để bọn hắn rất khó chịu có loại rơi xuống đám mây cảm giác bây giờ lại toát ra một tôn đại la thần tướng hơn nữa còn không phải bọn hắn nhận biết tồn tại, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Khương Hồng Trần nhìn Khương Nghĩa Đại Đạo chi nhãn, tim đập nhanh không thôi. Đối phương cũng là Khương tộc. Nguyên lai Khương tộc còn ẩn giấu đi cường đại như vậy tồn tại, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình căn bản không hiểu rõ Khương tộc, không hiểu rõ Tiên đạo. Từ nơi sâu xa có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ tại xem bọn hắn khi kiếp số bên trong tranh đấu? Khương Nghĩa nhìn xuống Đế tuyệt, thủy diễn. Ngạo Nghĩa nói: Thiên địa nghiệp lực đã đi đến cường thịnh, hai người các ngươi còn chưa tỉnh ngộ, vậy liền gánh chịu lấy thao thiên nghiệp lực, theo kiếp số cùng nhau mất đi. Nếu Đại La nhóm không thu được các ngươi, vậy thì do ta đến. Nhớ kỹ, ta trong tay thần binh chính là thần thương. Dứt lời, Khương Nghĩa một tay vung vẩy thần thương, quét ngang mà xuống, một đạo giống như ngân nguyệt vầng sáng quét ra, hóa thành vô số khí nhận, dùng khác biệt quỹ tích vận hành thẳng hướng đế tuyệt thủy diễn. Hai người cấp tốc tránh đi, nhưng vừa động. bốn phương tám hướng kéo tới vô số khí nhận bao phủ bọn hắn một trận đại chiến như vậy bùng nổ thủy diễn nổi giận hai mắt xuất phát ra dọa người sát ý tay hắn để song đao muốn thẳng hướng khương nghĩa kết quả khương nghĩa lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn thần thương nện xuống oanh thủy diễn bị nện xuống đất đáy toàn bộ đại la tiên vực vì đó cự chiến thiên địa linh khí nhấc lên diệt thế gió lốc khương nghĩa quay đầu đại đạo chi nhãn xuất phát ra hắc quang trong nháy mắt đem đang ở xê dịch đế tuyệt đánh chúng từ trên không trung đánh rơi xuống đi đắc thế không tha người khương nghĩa bộc phát ra mạnh hơn thế công khí thế kia rõ ràng là tại hạ tử thủ hắn thể hiện ra không kém tại đế tuyệt thủy diễn vẻ quyết tâm khương nghĩa một bên hành hung đế tuyệt một bên lạnh giọng quát nếu như các ngươi liền chút thực lực ấy các ngươi cũng không xứng cánh chịu kiếp số vậy liền để ta tới đi tiếng nói vừa ra đại đạo chi nhãn chợt c h ợ n hắn thi triển ra kinh khủng thôn p h ệ thiên phú lại thôn phệ nghiệp lực, nghiệp lực tràn vào hắn trong cơ thể khiến cho quanh người hắn tiêu tán ra như ma khí khói đen, cả người khí thế liên tiếp cao thăng. Các ngươi đại la, trung kết không được lượng tiếp, đã như vậy, nghiệp lực tận về thân ta, trận này lượng tiếp, muốn ta chết, muốn các ngươi đại la cùng nhau ngã xuống đi. Khương nghĩa bay lên mà lên, dơ cao thần thương, kiệt ngạo bất tuần cười to nói, giữa thiên địa nghiệp lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. khiến cho hai mắt của hắn cũng bắt đầu tràn ra đáng sợ khói đen, cả người hóa thành ma thần tư thái. Hắn lệnh hết thảy đại la động dung, liền tử tiêu cung bên trong tiên đạo tam thánh cũng là như thế. Cự c quang thần quân nhíu mày hỏi, hắn muốn làm cái gì? Muốn chết sao? Lần này lượng kiếp cũng không phải tiên đạo thống nhất đại đạo hư không kiếp số, đây là thiên đạo tiến trình, nghiệp lực nhất định tiêu tán, hấp thu nghiệp lực khương nghĩa, sao có thể có kết cục tốt? chương 683, phách tuyệt tại thế. cực quang thần quân tại hỏi hai vị sư huynh cũng là tại hỏi chính mình. Lượng kiếp mở ra sau, hắn có quá nhiều chuyện nhìn không thấu, cái này khiến thân là tiên đạo tam thánh một trong hắn vô cùng khó chịu. Vạn Phật thủy tổ cảm khái nói: A Di Đà Phật hướng chết mà sinh, Khương nghĩa có một quả chân chính vì tiên đạo mà thành tâm trong lòng hắn tiên đạo là trọng yếu nhất, hắn có khả năng vứt bỏ hết thảy bao quát chính hắn. Đạo côn luân gật đầu. Khương trường sinh có thể nghe được Khương nghĩa tiếng lòng. tự nhiên rõ ràng khương nghĩa làm người khương nghĩa xác thực đem tiên đạo thấy nặng nhất chỉ vì tiên đạo là gia gia hắn xây dựng tương đương là bọn hắn khương tộc gia nghiệp thân là khương tộc người hắn tự nhiên muốn thủ hộ này phần cao nhất vinh quang theo khương nghĩa thôn p h ệ nghiệp lực càng ngày càng nhiều khí thế của hắn đã đi đến cực kỳ trình độ kinh khủng tiểu tử này đại la nhóm rồn d ậ p ngồi không yên bắt đầu vây công khương nghĩa liên đế tuyệt thủy diễn cũng là như thế yêu đế khương hồng trần Yêu tộc trí tôn, bắc đấu chân nhân các loại giữa thiên địa đỉnh tiêm đại năng cũng giống như thế, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tay cầm đại đạo thần binh khương nghĩa lấy một địch nhiều, không có chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí càng đánh càng mạnh. Hắn trong chiến đấu còn có thể lợi dụng đại đạo chi nhãn thôn vệ thiên địa nghiệp lực. ầm ầm, thần thương chỗ chém ra khủng bố pháp lực như hỗn độn hồng lưu, đánh nát hơn 10 vị đại la siêu thoát pháp lực vòng bảo hộ, vô số pháp bảo bay loạn, nửa bầu trời vì đó biến sắc. vốn là hoang vu đại địa nhất lên cuốn trời bụi đất khương nghĩa đã bị nghiệp lực tả hữu không ngừng phát ra hồng hoang hung thú tiếng gầm gừ diện mạo dữ tợn thẳng thắn thoải mái chiêu chiêu chí mạng nếu không phải đại la chịu thiên đạo khí vận bảo hộ tuyệt đại đa số đại la sẽ bị hắn miểu sát nghiệp lực chính là chúng sinh oán niệm hắn hấp thu không chỉ là nghiệp lực còn có giữa thiên địa vô pháp x u a tan chúng sinh oán niệm vô số bi thảm khủng bố trí nhớ chui vào trong óc của hắn khiến cho hắn có loại trở lại 18 t tầng địa ngục cảm giác nhìn như điên cuồng kỳ thực khương nghĩa tâm vẫn chấn định như cũ hắn không có quên chính mình sơ tâm hành vi của hắn cũng không phải là chẳng qua là sát lục hắn là muốn chung kết lượng kiếp trong đầu lóe lên kim diệu y cùng con cháu nhóm thân ảnh nhưng cũng chỉ là làm hắn tâm run lên căn bản là không có cách khiến cho hắn dừng lại trong lòng hắn chỉ có một người có thể làm cho hắn dừng lại nếu như người kia không có hiện thân vậy hắn làm hết thảy liền là có ý nghĩa. Khương nghĩa bắt đầu đắm chìm tại tự thân quyết tâm bên trong, từ nơi sâu xa hắn tiến vào một cỗ cảm giác huyền diệu. giờ khắc này hết thảy Khương tộc người đại đạo chi nhãn vì đó cộng minh tử tiêu cung bên trong. Khương trường sinh cảm thụ được đại đạo chi nhãn bên trong truyền đến kỳ dị cảm giác, hắn âm thầm kinh ngạc. tiểu tử này Khương trường sinh đại đạo chi nhãn chính là cái thứ nhất đại đạo chi nhãn. hậu thế con cháu đều khó có khả năng vượt qua hắn đại đạo chi nhãn khương tộc tối cường chi nhãn quyết định bởi tại hắn đại đạo chi nhãn đứng tại như thế nào trên độ cao từ xưa đến nay hơn một nghìn vạn năm quang cảnh thiên đế không có làm đến khương tiền không có làm đến khương thiên mệnh không có làm đến vạn cổ sát tinh truyền thế khương thiện không có làm đến hiện thời nhân hoàng khương hồng trần cũng không có làm đến nhưng khương nghĩa làm được đây là vị thứ nhất có thể sử dụng đại đạo chi nhãn kết nối con cháu của hắn giờ khắc này khương nghĩa đã có khả năng mượn dùng hắn đại đạo chi nhãn lực lượng đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý ban cho khương nghĩa đã như vậy vậy liền cho ngươi mượn một tia lực lượng nhìn một chút ngươi có thể hay không nắm bắt khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn cũng không dám nắm đại đạo chi nhãn toàn bộ lực lượng ban cho khương nghĩa nói như vậy khương nghĩa thân thể cùng linh hồn không chịu nổi một bên khác bờ biển trong thành lớn kim diệu y nhìn trong đình viện con cháu thần sắc phức tạp chỉ thấy con cháu nhóm trên chán đều mở ra đại đạo chi nhãn từng cái cực kỳ hưng phấn bởi vì bọn hắn cũng biết chính mình chân thực ra thế bọn hắn lại là khương tộc hậu duệ bởi vì khương nghĩa tận lực phong ấn dẫn đến hắn huyết mạch tất cả đều bị phong tồn đại đạo chi nhãn thậm chí liền một tia đạo văn đều không có cho đến hôm nay bọn hắn đại đạo chi nhãn cường thế thoát khỏi phong ấn hiển hiện ra giờ khắc này kim diệu y không còn hoài nghi khương nghĩa nhưng trong nội tâm nàng vẫn đang lo lắng khương nghĩa khí tức bao phủ toàn bộ đại la tiên vực khiến cho nàng đều thấy sợ hãi nàng đã vì khương nghĩa tu vi thấy rung động lại cực kỳ lo lắng tương lai hắn thật có thể chung kết lượng kiếp sao lượng kiếp kết thúc sau các nàng cái nhà này lại thật có thể trường tồn sao vô hạn bao la mờ mịt cùng lo lắng tràn ngập trong lòng nàng nàng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía chân trời không nghĩ tới chúng ta lại là khương tộc người đời sau r a r a đến tột cùng là lai lịch ra sao? ta con mắt này có thể cảm nhận được lực lượng của hắn, thật cường đại a. ta thiên khương tộc như thế mạnh sao? các ngươi cảm nhận được sao? rất nhiều đại đạo chi nhãn cảm giác so với chúng ta trong tòa thành này sinh linh đều muốn hơn rất nhiều. nói nhảm, liền thiên đình đều bị khương tộc chủ đạo. ngươi nói khương tộc mạnh bao nhiêu? nguyên lai ta họ khương, ha ha ha. trong đình viện khương nghĩa người đời sau hưng phấn nghị luận. không có người chú ý tới kim diệu y lo được lo mất hảo tiểu tử không nghĩ tới ngươi siêu việt chấm thiên đế đứng tại đám mây phía trên từ đáy cặp lòng cảm khái nói khương tú khương tiền đứng tại hắn hai bên đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ ba người đại đạo chi nhãn chỗ tại chợt trận trạng thái thậm chí tràn ngập tơ máu bọn hắn đại đạo chi nhãn lại bị khương nghĩa chi phối khương tú giàu dĩ nói hắn mượn nhờ nghiệp lực cưỡng ép tăng lên lực lượng của mình lại mượn dùng khương tộc đại đạo chi nhãn lực lượng hắn làm như vậy sẽ không thật dự định diệt đi hết thảy đại la à khương tiền bình tĩnh nói đại ca ngươi suy nghĩ nhiều khương nghĩa không có khả năng làm như vậy hắn chỉ là muốn dùng tự thân tiêu hóa thiên địa nghiệp lực chung kết lượng kiếp sở dĩ nhường hết thảy đại la vây công hắn là bởi vì hắn cần trong chiến đấu tiêu hao tự thân lực lượng từ đó tiêu hao nghiệp lực đối với khương nghĩa hắn ở chung nhiều nhất cũng đối khương nghĩa tràn ngập tín nhiệm trong mắt hắn khương nghĩa tuyệt không phải trong truyền thuyết thần thoại tà ác như vậy tương phản Khương Nghĩa so thiên đình bên trong hết thảy tiên thần đều vĩ đại. Khương Tú nghe sau, bất an tâm bình tĩnh một chút, hắn cũng không hy vọng hết thảy Đại La ngã xuống. Nói như vậy, tiên đạo phát triển hơn một nghìn vạn năm, một chiều thành không. Nếu như hắn thật có thể chung kết lượng kiếp, hắn sẽ sẽ không trở thành ra ra sau khi vị thứ nhất Đại La Kim t i ê n Khương Tú nhịn không được hỏi một vấn đề khác. Thiên Đế không có trả lời kỳ thật hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Toàn bộ tiên đạo đều bị Khương Nghĩa khí thế rung động. càng ngày càng nhiều đại năng bắt đầu tham chiến từ nơi sâu xa chúng sinh đều cảm nhận được trận chiến cuối cùng sắp đến đây là thiên đạo trí ý kế đế tuyệt thủy diễn sau khương nghĩa gánh chịu chúng sinh thủ hư không bên trong chu quái đại thiên địa bên trong chu quái thần tôn đang ngồi tĩnh tọa ở cung điện của mình bên trong nhìn ra xa tiên đạo trận đại chiến kia hắn mượn thiên địa nghiệp lực còn có cái kia con mắt lại mượn cái gì lực lượng chu quái thần tôn tự lẩm bẩm hắn tu tiên đã có một quãng thời gian đối tiên đạo có rất sâu hiểu rõ nhưng đối với đại đạo chi nhãn hắn vẫn là nhìn không thấu đại đạo chi nhãn làm khương tộc huyết mạch tiêu chí một mực có sắc thái thần bí chúng sinh chỉ biết đại đạo chi nhãn là tiên đạo tối cường chi nhãn nhưng đại đạo chi nhãn ở giữa cũng có khoảng cách chu quái thần tôn có thể cảm giác được khương nghĩa mượn hai cỗ lực lượng mới có thể để cho hắn vô địch tại thế phần khí thế này đã siêu việt đại la thần tướng hắn thậm chí cảm thấy đối phương có thể đối với mình sinh ra một tia uy hiếp này hết sức không thể tưởng tượng nổi chớ nhìn hắn tiên đạo tu vi không coi là cái gì có thể bản thân hắn chính là vĩnh hằng thần tôn đặt ở đại thiên thế giới cũng là thần thoại tồn tại đại la thần tướng tối đa cũng liền là có thể so với đạo hư tôn chủ thực lực khương nghĩa làm sao có thể vượt qua cảnh giới uy hiếp được vĩnh hằng thần tôn đại đạo thần binh thiên địa nghiệp lực lại thêm đạo tổ huyết mạch chi lực liên chu quái thần tôn đều không thể không thừa nhận khương nghĩa quá xuất sắc bất luận cái gì thiên kiêu ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mở oanh oanh oanh thiên địa nổ tung đá vụn bụi đất đánh bay tô dần cùng chu bất thế song song rơi xuống đất hai người nằm tại phế tích bên trong máu me khắp người tô dần hỗn nguyên bất diệt kim thân đều bị đánh rách ra đau đến diện mạo vặn vẹo n à y loại đau không chỉ là thịt trên người còn có đến từ linh hồn đau nhất chu bất thế cắn răng bay lên mà lên nhìn chân trời cái kia tôn không ai bì nổi thân ảnh chu bất thế trong lòng tràn ngập cảm giác bị thất bại năm đó thiên đình phi thăng nếu là có khương nghĩa ra tay tô dần thì không nghĩ như vậy nhiều chỉ cảm thấy nổi nóng đến cực điểm thân là đấu chiến tiên thánh vậy mà như thế chật vật hắn cảm giác mình thẹn với đạo tổ tín nhiệm trận chiến này động tĩnh như thế lớn đạo tổ tất nhiên còn đang nhìn tô dần càng nghĩ trong lòng hỏa càng ngày càng tràn đầy hắn gầm thét một tiếng dùng công đức cường hóa hỗn nguyên bất diệt kim thân lần nữa đánh tới kiếm thần mang theo hơn 10 vị đại la kiếm tiên bắt đầu bày trận hai tay của hắn thi pháp khu ngự quanh thân chín thanh phi kiếm hắn nhìn khương nghĩa trong lòng cảm khái vạn phần đạo tổ cháu trai thật là không tầm thường bất quá hắn dám tiếp nhận thiên địa nghiệp lực nay phần khí phách mới là đến đạo tổ chân phó kiếm thần đoán được khương nghĩa dụng ý liền như là hơn 1.000 vạn năm trước một dạng hơn 1. 0 0 0 vạn năm a thật sự là đủ xa xôi. Cho dù là tu vi của hắn cũng nhanh quên đi tiên đạo thống nhất hư không vô tận trước một ít người cùng sự tình. Dù sao hắn không giống khương trường sinh như thế bế trường quan, cuộc đời của hắn trôi qua dài đằng đẵng cũng hết sức đặc sắc. Không chỉ là hắn, rất nhiều tiên đạo cổ lão cường giả đều đang thán phục, bao quát thái sơ cửu thánh bỉ ngạn đạo quân, thái thượng côn luân, vị lai phật tổ đám người, tiêu hòa nương nương cũng đến đây tham chiến. nàng tự nhiên sẽ hiểu khương nghĩa là đạo tổ cháu trai trong nội tâm nàng hơi đ ắ n g chát liền cháu của hắn cũng không sánh nổi như thế nào truy đuổi hắn tại đại đạo phần cuối gặp gỡ xa không thể chạm tử tiêu cung bên trong khương trường sinh nhắm mắt nói tốt lui ra đi đợi đại la nhóm nhanh phải bỏ mạng lúc các ngươi lại ra tay cực quang thần quân kinh ngạc hỏi đại la sẽ vẫn là khương trường sinh nói lượng kiếp bên trong cái gì đều có thể phát sinh cực quang thần quân còn muốn hỏi lại nhưng bị đạo côn luân ngăn lại hắn nhìn về phía đạo côn luân đã thấy đạo côn luân hướng hắn khẽ lắc đầu hắn lập tức để ý tới tam thánh hành lễ cáo tử rời đi tử tiêu cung ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên khương trường sinh thì đem lực chú ý đặt ở đạo giới bên trong hắn nhìn về phía còn tại t h a i ngén bên trong hồng mông đại đạo khương nghĩa biểu hiện nhường khương trường sinh thu được không nhỏ cảm ngộ hắn quyết định tại hồng mông đại đạo thành hình quá trình bên trong rót vào ý nghĩ của hắn Hồng mông đại đạo chính là hắn sáng tạo, hắn mong muốn hồng mông đại đạo thành cái gì dạng, tự nhiên là có thể. Thôn phệ nghiệp lực, bản thân tiêu hóa. Nếu như hồng mông đại đạo có thể có dạng này năng lực, tất nhiên có thể càng mạnh. Chương 684, t h i ê n đạo tân sinh, nghiệp lực đan. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều thiên địa nghiệp lực tụ tập tại khương nghĩa trên thân, đại la tiên v ư ợ khu vực biên giới mây đen bắt đầu tán đi. Tham chiến đại la số lượng quá ngàn, đại chiến vị trí khu vực chìm xuống mấy vạn trượng. tại từng cái phương hướng phương xa hình thành tùng đầu hùng vĩ dãy núi khương nghĩa còn tại quyết chiến mặc dù vô pháp c h u diệt đại la nhưng hắn chiến ý vẫn như cũ cao đế tuyệt thủy diễn khí thế cũng tại liên tiếp cao thăng bọn hắn trong chiến đấu không ngừng mạnh lên theo sát hắn sau chính là yêu đế khương hồng trần đế tuyệt bốn người đảm nhiệm chủ chiến chức trách mặt khác đại la chỉ có thể phối hợp tác chiến bọn hắn căn bản gánh không được khương nghĩa một c h i ê u thần thương bá đạo quét ngang phía dưới không có đại la có thể ngăn cản phong mang mỗi một vị đại la đều không biết chịu bao nhiêu lần thần thương dập lên bọn hắn đã bị tê bọn hắn không có có ý thức đến tại bọn hắn trên đầu lôi vân c u ồ n cuộn đến càng lúc càng nhanh mơ hồ có thiên uy đang cuộn trào ý thức đắm chìm tại hồng mông đại đạo khương trường sinh không để ý đến bên ngoài phản ứng mà tử tiêu cung lại có hắn cấm chế không chủ động dùng thần niệm nhìn trộm bên ngoài ngoại giới động tĩnh rất khó truyền vào tới không biết đi qua bao lâu Khương Trường Sinh cuối cùng tỉnh lại, hắn mở mắt, rỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn đầu tiên nhìn về phía chính là Tiên Đạo lĩnh vực. Vô biên khói sám đã triệt để rời đi, nhìn không thấy t ă m hơi, xem ra là sẽ không trở lại nữa. Khương Trường Sinh lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Đại La Tiên Vực. Thiên đạo lần thứ nhất lượng kiếp tranh phong đã kết thúc, nhưng thiên địa chỗ tại trong yên lặng âm u đầy tử khí. Khương Trường Sinh bấm ngón tay tính toán vậy mà đã qua 20 vạn năm. hắn bắt đầu xem lượng kiếp kết cục khương nghĩa tại hấp thu đại la tiên vực ba thành thiên địa nghiệp lực lúc khổ chiến mấy vạn năm đại la nhóm liền không chịu nổi có một vị đại la bị thần thương tích diệt thân thể hồn phách đều xé nát một nửa kém chút ngã xuống cả kinh hết thảy đại la lui nhanh cũng chính là vào lúc này tiên đạo tam thánh ra tay rồi bọn hắn là trước ba vị đại la thần tướng lại đến đạo tổ giảng đạo bọn hắn thực lực xa mạnh tại sơ nhập đại la thần tướng cảnh tồn tại bọn hắn kết hợp với hết thảy đại la lực lượng cuối cùng hữu kinh vô hiểm chấn áp khương nghĩa đến tận đây lượng kiếp bên trong cuối cùng nhất một trận chiến kết thúc đại la nhóm riêng phần mình thối lui liền đế tuyệt thủy diễn cũng không nữa đấu bọn hắn đều bị khương nghĩa đả kích tự tin yêu đế khương hồng trần cũng giống như thế mà khương nghĩa thì bị chấn áp tại ở giữa chiến trường kia do tiên đạo tam thánh tự mình thủ hộ hắn vẫn tại hấp thu nghiệp lực đợi giữa thiên địa nghiệp lực triệt để tiêu tán lượng kiếp mới tính thực sự kết thúc khi đó thiên đạo sẽ theo thứ tự khen thưởng công đức đáng nhắc tới chính là hấp thu ba thành nghiệp lực khương nghĩa đã đi đến dương thời vô địch trình độ nếu không phải khương trường sinh tại tử tiêu cung phía trên phân thân ra tay khương nghĩa thậm chí có thể lật tung t i ê n đạo tam thánh mặc kệ như thế nào thiên đạo lần thứ nhất lượng kiếp xem như kết thúc phàm là nhập kiếp lại sống sót sinh linh đều đã được đến tăng lên cực lớn chờ nghiệp lực tan hết còn có thiên đạo công đức có khả năng tiếp nhận Khương Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía đại địa, cái kia mảnh Đại La quyết chiến chi địa chiếm cứ Đại La Tiên vực một phần tám địa vực, cỏ d ạ i không sinh, không có một tia sinh cơ. Mặc dù nghiệp lực tiêu tán, nơi này vẫn lưu lại oán niệm. Tại sau này Tuế Nguyệt bên trong sắp thành vì tuyệt địa. Giờ phút này, một mảnh đất hoang bên trên, Khương Nghĩa ngồi tĩnh tọa ở trên mặt đất, liên tục không ngừng thiên địa nghiệp lực đang đang tràn vào hắn đại đạo chi nhãn, mà hắn thân thể thì đang thiêu đốt. đây là thiên địa nghiệp lực cắn trả nếu không phải hắn đạo hạnh cực cao đã sớm biến thành cho bụi tiên đạo tam thánh phân bố tại trung quanh hắn trợ giúp hắn khắc chế thiên địa nghiệp lực cắn trả dù vậy hắn cũng thừa nhận đại la đều không cách nào tưởng tượng thống khổ cực quang thần quân tại lòng không đành nếu mày hỏi ngươi hối hận sao đại chiến sau khi khương nghĩa thế tất sẽ lần nữa thân bại danh liệt tại hậu thế trong thần thoại cũng chính là tà ma hình ảnh không chỉ như thế hắn bây giờ có thể không sống đến cuối cùng nhất cũng là một cái vấn đề dù cho là tiên đạo tam thánh cảm thụ được nghiệp lực cắn trả cũng vô cùng lo sợ khương nghĩa trên mặt đều đang thiêu đốt làn da xuất hiện vết rách trong đôi mắt chỉ có trắng đen sen kẽ hỏa diễm vì sao muốn hối hận khương nghĩa hỏi ngược lại chẳng qua là thanh âm của hắn khàn khàn về diễm đao trôi nổi ở phía xa ma tổ hồn phách cũng tàng ở trong đó đây là khương nghĩa thả ra không muốn ảnh hưởng đến bọn hắn vạn Phật thủy tổ mở miệng nói: A Di Đà Phật gánh chịu kiếp số nghiệp lực quả thật đại công đức nhưng cái này công đức lại rơi không đến trên đầu ngươi tội gì hà tất? Khương nghĩa nở nụ cười, chẳng qua là tiếng cười của hắn vô cùng suy yếu, còn dẫn đến trên người nghiệp lực chi h ỏ a tăng lớn. Luôn có người hy sinh cùng hắn tổn thất một nhóm đại la không bằng hy sinh ta đến nỗi công đức ta không thèm để ý trước đó liền không có để ý qua yên tâm đi ba vị chút trừng phạt này coi là cái gì? luôn có một ngày ta còn sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi hy vọng khi đó chúng ta có thể luận đạo một phiên khương nghĩa nói đến mây trôi nước chảy lại lệnh tiên đạo tam thánh càng thêm kính nể thiên địa lại khôi phục yên lặng khương nghĩa chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa cũng không biết nàng bây giờ trôi qua ra sao thật có lỗi lượng kiếp mặc dù kết thúc nhưng ta có thể muốn chờ thật lâu mới có thể trở về nhà khương nghĩa yên lặng nghĩ đến cảm thụ được thân thể cùng linh hồn đau đớn Hắn biết lần này so 1 6 t triệu năm trước lần kia kiếp số đại giới nghiêm trọng hơn, nhưng hắn không hối hận. Hắn vĩnh viễn quên không được chính mình khi còn bé phụ thân lạnh lùng, mẫu thân bất đắc dĩ, còn có tiên thần nhóm đối với hắn hoảng sợ. Khương nghĩa cái tên này là gia gia ban cho hắn, đời này của hắn cũng là gia gia tại bảo bảo hộ. Hắn nhất định phải vệ cẩn thận gia gia lập nên tiên đạo bảo vệ cẩn thận khương tộc lớn nhất vinh quang. Chẳng qua là thân thể này thế nào liền càng ngày càng lạnh. thiên địa này lại vì sao như vậy an tĩnh khương nghĩa hai mắt chậm rãi nhắm lại để cho mình nỗ lực không đi suy nghĩ lung tung khương trường sinh có thể nghe được khương nghĩa tâm không khỏi thở dài một tiếng nói đến bởi vì vì đạo tổ thân phận hắn đối tử tôn yêu cầu một mực rất cao cũng cố ý tại tránh hiểm nghi sẽ không đơn độc vì khương tộc giảng đạo cũng sẽ không chủ động đi gặp bọn họ khương tộc đồng dạng đối với mình yêu cầu rất cao đều sợ mất đi hắn mặt mũi rõ ràng có huyết mạch chi tình, lại tựa như đến từ hai phương gia tộc. Thôi, Khương Trường Sinh nói khẽ, hắn trên chán đại đạo chi nhãn mở ra bắt đầu thông qua Khương Nghĩa đại đạo chi nhãn hấp thu thiên địa nghiệp lực. Thuận theo tự nhiên, Trung Quy là đánh không lại mềm lòng, chỉ có thể nói là Khương Nghĩa dứt khoát đả động hắn. đã như vậy, nay thiên địa nghiệp lực liền do hắn vị này đạo tổ tới gánh chịu, đến nỗi tên tuổi liền để cho Khương Nghĩa. Cùng lúc đó, oanh. Khương Nghĩa đại đạo chi nhãn đột nhiên chợn to, thôn vệ thiên địa nghiệp lực tốc độ cực lớn. Đồng thời, tiên đạo tam thánh pháp lực bị đánh văng ra, bọn hắn sắc mặt kịch biến, vô ý thức liền muốn thi triển pháp lực. Chờ một chút, không cần. Khương Nghĩa đột nhiên mở miệng nói, hắn đột nhiên không đau. Cực quang thần quân hỏi thế nào chuyện? Ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ. Khương Nghĩa b ẻ bè cổ lắc đầu nói, có người tại giúp ta, thay ta hấp thu nghiệp lực. Tiên đạo tam thánh sừng sốt. bọn hắn trong nháy mắt đoán được là ai đều là thở dài một hơi có lão nhân ra ông ta ra tay hết thảy đều kết thúc cái này là nghiệp lực cắn trả sao khương trường sinh nhìn lòng bàn tay phải bên trên hắc bạch hỏa diễm nói một mình dùng cảnh giới của hắn tự nhiên không sợ điểm này thống khổ hắn cũng không phải đại la thần tướng hắn chính là đại la kim tiên vừa vặn cũng làm cho hắn cảm thụ một chút kiếp số cảm thụ chúng sinh chịu khổ tại xuất thủ của hắn dưới thiên địa nghiệp lực tăng tốc tiêu tán dẫn đến đại la tiên v ự c phong vân biến hóa không đến ngàn năm quang cảnh toàn bộ đại la tiên v ự c hết thảy nghiệp lực thông qua khương nghĩa đại đạo chi nhãn rơi vào khương trường sinh trong cơ thể hắn đem thiên địa nghiệp lực áp s ú c t ạ i trong lòng bàn tay sau đó đứng dậy đi đến vạn vật tam thiên đỉnh trước hắn chuẩn bị đem thiên địa nghiệp lực luyện thành đan dược nghiệp lực đan chuyên môn dùng để âm người hy vọng sau này không dùng được làm khương trường sinh bắt đầu luyện đan lúc thiên đạo cuối cùng hạ xuống công đức kim vũ thương khung bị đại dương màu vàng óng bao trùm vô số kim vũ như là cỗ sao băng hạ xuống thiên đạo tam thánh đứng dậy ngước đầu nhìn lên bọn hắn cảm nhận được thuộc về bọn hắn công đức khương nghĩa cũng giống như thế hắn có chút kinh hỉ bởi vì hắn đã làm tốt muốn chuộc tội chuẩn bị không nghĩ tới còn có một phần hắn công đức nghĩ lại hắn liền hiểu được lần trước hắn đúng là làm rất nhiều tội nghiệt mà lần này hắn mặc dù gánh chịu thiên địa nghiệp lực nhưng cũng không có giết quá nhiều sinh linh cùng hắn giao chiến đều là đại la không người ngã xuống chẳng qua là có một chút khoảng cách chiến trường gần sinh linh gặp ảnh hưởng đến đây cũng không phải là hắn có thể khống chế tại thiên đạo quy tắc bên trong tiên đạo tam thánh cùng đại la nhóm mới là chung kết lượng kiếp tồn tại nhưng khương nghĩa thôi động lượng kiếp tiến trình cũng là có công lao của mình tiên đạo tam thánh cùng đại la nhóm cần chia chung kết lượng kiếp công đức nhưng khương nghĩa có khả năng độc hưởng cái kia phần tiến lên lượng kiếp công đức Kim vũ hạ xuống, càng lúc càng lớn, như màu vàng kim cột sáng bao phủ thiên địa chúng sinh. Có người cảnh giới bay vọt, có người thành tựu đại la, cũng có sinh linh nhờ vào đó công đức hóa hình. Tiên đạo tam thánh cùng khương nghĩa tắm gội tại thiên đạo công đức bên trong, đạo tâm cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Bạch kỳ đứng tại tử tiêu cung trước, hưởng thụ lấy thuộc về nàng công đức, nàng tại lượng kiếp bên trong tác dụng cũng không nhỏ. Lượng kiếp công đức quả nhiên khác nhau. Bạch kỳ vui vẻ nghĩ đến. trận này gian nan dài đằng đ ẳ n g lượng kiếp cuối cùng kết thúc nàng muốn nghỉ ngơi thật tốt một phiên đang hưởng thụ công đức lúc nàng nhịn không được triển vọng trận tiếp theo thiên đạo lượng kiếp thiên đạo đệ nhất lần lượng kiếp khiến hết thầy đại la xuống chàng trận thứ hai lượng kiếp có thể hay không cuốn vào đại la kim tiên xuống chàng nàng cảm thấy rất có thể dù sao lần thứ hai lượng kiếp ít nhất tại ngàn vạn năm sau khi đó tiên đạo hẳn là có thể sinh ra đại la kim tiên nương theo lấy công đức kim quang hạ xuống Đại La Tiên Vực rực rỡ h ẳ n lên, quan tài lượng kiếp kết thúc tin tức cũng cấp tốc truyền ra. Không chỉ là Đại La Tiên Vực, phụ cận mặt khác thiên địa cũng có sinh linh thu hoạch được công đức. Những cái kia đều là trước trung kỳ nhập kiếp tồn tại, chẳng qua là sau đó trốn đến Đại La Tiên Vực bên ngoài t ị kiếp. Nhưng dù cho như thế, mặt khác thiên địa chém giết cũng không ít, làm chúng sinh hưởng thụ công đức lúc Khương Trường sinh rõ ràng cảm nhận được thiên đạo khí vận nghênh đón bừng bừng phấn chấn. Thiên đạo tại Tân sinh. Khương Trường Sinh nhìn về phía trong đỉnh nghiệp lực đan, gánh chịu toàn bộ tiên đạo nghiệp lực ngưng tụ đan dược được nhiều độc. Sau này cũng là có thể dùng tại trận tiếp theo lượng kiếp bên trong đến nỗi đối địch cũng là không dùng được. Dù sao địch nhân của hắn tất nhiên cùng hắn cấp độ không sai biệt lắm, không phải hiện tại nghiệp lực đan có khả năng ảnh hưởng. Thối luyện nghiệp lực đan cần cần rất nhiều thời gian. Tại trong lúc này không ngừng có tiên đế chứng được đại la, thậm chí sinh ra năm vị đại la thần tướng.